Giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình giới thiệu tác phẩm văn học được phát mỗi tối trên tần số một kHz, đài phát thanh truyền hình số 3. Thưa quý vị và các bạn, với ưu thế của tiểu thuyết, một thể loại có khả năng đưa vào tác phẩm những mảnh hiện thực nóng hổi chất sống. Trong cá bóng múa, Đoàn Giỏi đã mạnh dạn sử dụng nhiều chi tiết cụ thể làm nổi bật tính cách xấu xa của bọn địa chủ với những trục vọng thấp hèn, những ham muốn vẩn thiểu mà chúng bất chấp đạo lý để đạt được. Hưng cả hồn thấy thiềm bảy có nốt ruồi đỏ ở cổ, hắn rất tìm mọi cách dụ dỗ mua chuột và có những hành động sàm sỡ. Ông muốn lấy được thím bảy chấm với yêu thương mà dì Thầy Châu Giang coi tướng số, dỗ được nó thì ông mày chào lên chạm bội. Chiều nay, các tướng tiểu bận lên núi hái thuốc, nên Kim yêu phải lo tràn nước đại khách, sư cụ rước ông Đạo Trinh vào Liêu Đàm đạo. Kim Diệu khoanh tay đứng ngoài gèm trúc, chờ có lệnh thầy sai bảo. Ngọng nến sáp cháy sững soi bóng hai người xếp bàn tròn. In lên bộ tranh tứ bình như hai tượng Phật. Cô giàu thay trà ba lần rồi mà câu chuyện giữa sư cụ và ông Đạo Trinh vẫn kéo dài chưa dứt. Tiếng ông Đạo Trinh nói lúc ta lúc nhỏ, theo như ý tôi thì chúng sinh lầm than khổ ải, mình phải cứu vớt họ. Cuộc đời là một sự thi thố rất mạnh, phải biết giật lấy thời cơ. Phật tổ không quá ngủ hành đè tôn ngục không, đuổi năm ngọn núi, làm sao tiếp phục được con Lục Nhĩ hầu ở động thủy lim trừ yêu tróc quái. Quan dân trường quá ngủ quan chám Lục tướng mới đến cổ thành, nếu ta sợ chết chốc đổ máu, làm sao cứu nổi lê dân đồ thán, vô năng vuốt của bàn tay. Thiện nam tính nữ của tôi đều một lòng một dạ. Tiếng sư cụ hiền lành chậm rãi, "Mô Phật, đức đại từ bi bỏ vào san phú quý, tâm đạo cứu vớt chúng sinh, đâu cần giết một con ong cái kiến, đức hiếu sinh của ngài sáng rõ ngang nhật nguyệt." Tiếng ông đầu trinh trầm hẳn xuống, "Nước ta bị hạng thống trị là bởi cơ trời, sóng nhà Nguyễn đương triều sắp tận." Điểm sắm chớp núi cấm, trổ hào quang, vừa rồi báo trước có một vị vương tước sắp ra đời đuổi tay, thay thế cho nhà Nguyễn. Ngôi sao của ngài còn một sắc lờ mờ bên kia sông Ngân Hà, chứng tỏ ngài đang bông ba nơi hãng ngoại. Một ngày rất gần đây, ngài sẽ về đuổi dập lên ngôi, thay nhà Nguyễn trị vì thiên hạ. Cơ trời đưa đến, dùng mình đây sẽ có người ra phò tá ứng điểm núi cấm chỗ hào quang, bá tánh son sao, sư huynh lẽ nào không hay biết. Tính hai người thì thầm mãi đến khuya, chăng lên giường nốc chùa, ông đạo trinh mới từ giả ra về. Kim Diêu nhìn hai ngọn đuốc của hai chú tiểu đưa đường xuống núi, khuất sau tàng lá rậm đen, mới dậu khép cổng. Cô qua ngang nhà tổ, thấy sư cụ ngồi lên bồ đoàn tham thiền, hình như sư cụ không được tĩnh tâm cô nghe cụ thở dài câu chuyện với ông đạo trinh và thầy cô vừa rồi làm cho kim diêu nằm nghĩ suy thao thức quả lời thầy cô nói không sai đời là một sự luân hồi nhân duyên của đấu và cô tang rã âu cũng mệnh trời tiếng bảy phát chết cũng là do số mạng nếu không do thiên định sao gia đình hương cả hùng làm ác nó vẫn giàu sang quyền thế giết người như kiến vẫn không tội tù lại mỗi ngày thêm một phát đạt cứu vớt cuộc đời khổ ải của chúng sinh mà phải gây đổ máu như ông đạo trinh càng trái giới lẽ đạo lẽ trời cô tả thân kích này cầu siêu cho cha cô cho đấu, cho vợ chồng thiếu bảy có lẽ kiếp sau đời cô sẽ hết khổ gia đình được đoàn tụ hạnh phúc chăng. hình như một đoàn người mặc áo gấm bước qua cầu đầu thai trong bức tranh thiên đàng địa ngục chập chần trước mắt làm cho cô thấy dịu lòng. Anh trở về thánh hội, anh em phu quân giác tới lui thăm hỏi mừng rỡ. Họ cho biết thằng xếp kho Lơ công ăn cấp hàng của hãng một lần nữa bị bọn mua đồ gian cung khai, nhưng nó vẫn không hề hấn gì cả. Nó chỉ bị đổi sang coi săn chê chữa tàu. Anh Hai Hiếu chạy trọn mãi mới giới thiệu được đấu với anh Nam Kiên là bạn quen. Giàu làm một phân phụ máy, đốt thang xe lửa chạy đường Sài Gòn-Mỹ Tho. Bây giờ đấu đã có án, không giàu làm cho nhà nước được. Vợ anh Hai Hiếu phải bán đồ qua tay bút mù u cho đấu mượn tiền, sửa giấy thuế thân. Trong sổ lương công nhật, người ta gọi anh là Nguyễn Văn Đấu. Anh em quen biết thầy thợ vẫn gọi anh là Đấu. Đấu ăn cơm quán cốc ngày làm đêm ngủ trên xe lửa thỉnh thoảng những ngày chủ nhật anh được người thay thế mới có dịp thả về khánh hội chơi với vợ chồng hai hiếu thăm lại bạn bè sáng nắng tháng giêng trưa nòng tháng ba anh vẫn lôi cui đứng bên cửa lò than nóng rực suốt than đổ dầu lò không ngớt mồ hôi Hai bằng tai chai cứng, cầm cục than đốt thuốc không biết nóng, bây giờ anh đã quen biết hầu hết bạn hàng rau cải, bọn lái bán gà vịt theo cuối dọc đường sắt này, anh thuộc mặt từng người gác niếp, quen mọi anh gác cổng ga Phú Lâm nửa chợ nửa dừng, an lạc đồng xa heo hút, bến lức sông giằng cỏ đông xanh ngắt trôi màu, tàn an lấp ló dưới hàng dương vi vu gió thổi tân hương tân hiệp nhộn nhàng đồng bào nông dân tới lui mua bán anh năm kiền tài xế đầu xe anh năm quê ở ga tân hiệp anh hiền lành ít nói người cao lớn hai cánh tay dặm dở lúc nào như cũng rấm mùa hôi những dịp nhà anh có cúng dỗ anh đều mời đấu dậy chơi tân hiệp thuộc đất ba dòng gian đàng cựu nhiều lần nổi lên chống pháp liên tiếp sau ngày các tỉnh miền đông nam kỳ thất thủ mất giàu tay đô đốc la gờ đó là một xã nhỏ cách tỉnh lỵ mỹ tho mười cây số chợ đồng mối tập trung hàng hóa bán buôn các làng vùng phụ cận từ ga hiệp xuyên qua những gò cát và những chòm cây dầu cao nhiều con đường mòn đường ô tô tua tủa đổ về ba phía dùng tình gian phố kiết là nơi thủ khoa quân đã thọ hình dưới lưỡi gương thù dùng thân nhân chạy lên tam hiệp theo kênh la cơm vô chuột phật đá là nơi thiên hộ dương đốc binh kiều chiếm căn cứ địa thấp mười nhiều năm chống pháp dùng tâm lý đông tâm lý tây phong trào nông dân ngáng ngầm trỗi dậy từ năm một và anh Nam Kiên ở khỏi một chồng cây dầu trên ngõ về thân nhân tam hiệp. Vợ anh trồng rẫy, sáng ngày bán rau cả ngoài chợ, chiều về cuốc đất, anh làm tài xế lái xe lửa đường Sài Gòn Mỹ Tho đã có 5 6 năm nay. Hai vợ chồng làm lụng quần quật, đầu tắt mặt tối, vậy mà không đủ tiền may một cái áo cho con ngày Tết. Đấu bây giờ đối với gia đình anh Nam Kiên đó gần như tình ruột thịt. Cả hai vợ chồng đều coi đấu như em, một hôm đấu bị cánh cửa lò than bật nắp, một hòn than đá chảy kề lưỡi xanh bắn dọc chân anh. Đi nhà thương băng bó, anh được nghỉ nửa tháng không lương, anh về nằm dưỡng bệnh nơi nhà năm Kiên. Chiều thứ bảy, chuyến xe lửa Sài Gòn về đổ ga Tân Hiệp, năm Kiên nhảy xuống về nhà thăm đấu cầm nước xong, hai anh em bắt ghế ngồi trước nhà trò chuyện. Năm Kiên đã rõ cảnh hộ gia đình tai biến và thân thế nội trôi cổ đấu. Hết chuyện thợ thầy làm trên xe lửa, hai người xoay qua nói chuyện đời, đấu thang. Mình làm việc cho tay, không khác nào. Mình làm việc cho tay, không khác nào cái máy xe lửa kéo hàng mười máy toa lên xuống trên đường. cái máy còn đủ than đủ nước mới chạy nổi. Mình thì không đủ cơm ăn thuốc uống, vẫn phải nai lưng ra làm cho nó hơn trâu kéo cày. Năm kiên tăng tay áo, khoa cánh tay gân guốc thành một dòng tròn trước mặt như bộ điệu anh lúc kéo thêm tốc lực cho đầu máy chạy mau. Anh nói. Nhưng máy có chạy được hay không là do người thợ cầm lái chứ. Mình không làm, mình tranh đấu nghĩ cả, thì nó làm sao? đầu cuối xuống sờ vào vết thương băng trắng dưới chân, nói giọng ngao ngán thì nó bỏ tù mình, thằng xếp kho bỏ tù tôi, vu cho tôi trộm hàng cũ kho vì tôi cãi nhau với nó. trong khi anh em phu khuân giác bị tai nạn lao động, nó còn đánh đập. tôi thù nó lắm nhưng dứt nó như là đầu máy xe lửa, mình như là bánh răng, con ốc thấm gì. Nam kiên hít một hơi thuốc lá, thở phà ra như đầu máy phun khói. không có từng bánh răng con ốc làm sao ráp thành bộ máy cũng như cuộc đời xã hội này không có những người lao động như chúng ta làm sao tạo nên chuốt khai phá rừng quanh ở rệt giá mới thành đất cày ruộng cũng như phải có những người thợ những người kỹ sư tiên tòi sáng chế mới có cái đầu máy ba năm sáu đó chứ bằng tay lao động của chúng ta tạo nên tất cả đáng lẽ ta phải làm chủ cuộc đời đống ngẩng đầu lên sao lại đáng lẽ vậy thì mình nổi lên quật nó có được không Anh suy nghĩ một hồi lâu nói tiếp Nhưng mà không được Chống với địa chủ hội tề còn không nổi Nói làm chi chống lại tay Nó có binh lính, có súng ống Dưới dùng tôi có bác chính nghĩa làm ruộng Chống lại hương chủ mà bị bắn chết Thêm một số anh em bị khép vào tội Cộng sản làm loạn, phải đi đầy Rồi đóng lính lặng một hồi nói Cộng sản là những người ở đâu, thế nào Mà con bộ tay nó sợ quá vậy Năm Kiên cầm điếu thuốc lá xuống nhìn đấu, anh dồn sang nhà hàng sớm, rồi lại nhìn đấu, một lát anh nói. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng điều tôi biết chắc chắn thì họ cũng là những người lao động như chúng ta, họ muốn giải thoát cuộc đời nô lệ cho hết thảy mọi người lao động. Cuộc đời phải là cuộc đời của những người đã tạo nên mọi giá trị xã hội. Người thợ phải làm chủ sưởng máy, người nông dân phải có ruộng cày nhà ở. Đấu dục đứng lên tôi mà biết cộng sản ở chỗ nào thì tôi xin vô liền. Năm Kiên hít vài hai ba hơi thuốc lá, mắt lé lên trông bóng chiều rực rỡ màu hồng, anh mỉm cười đưa ngón chân cái vẽ hình một cái búa trên mặt đất. Tập mắt đó cũng rất tinh, anh chú ý từng cử chỉ lời nói của Năm Kiên đã có mấy lần đi một mình vào đồng xa hứng kinh năng về tới nhà canh khuya gà gáy. Đống nghi ngờ Năm Kiên có trong một tụ giúp biết mặt nào đó, nếu quá vậy thời năm kiên chưa tinh bổng anh hay sao? Từ đó, trong câu chuyện qua lại hàng ngày bên lò than hơi nóng nồi suất đê hưng hực, bụi than đá bay đen mày mặt, hai người thường nói đến một tương lai, tiếng bánh xe rầm rộ lao trên đường sắt, nhưng mạch máu trong cơ thể đấu bừng bừng trỗi dậy, Mỗi ngày Mộc đi sâu vào tinh thần kiên quyết đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp. Một lần, Nam Kiên đưa đấu một bó truyền đơn rải ở ga Sài Gòn, hai lần mang báo bí mật sang cho anh em công nhân bến tàu Khánh Hội. Đấu đều lăn thoát lọt là có nhiều sáng kiến qua mặt bọn sen đậm mực thắm, tỏ ra có một tinh thần kiên quyết vượt khó khăn nhân một ngày nghỉ, năm kiên chống xuồng đưa đấu dọc Tân Lập, đường kênh rong đá mọc dày mặt nước, lấm tấm qua súng như một tấm nhung xanh óng ánh dưới mặt trời, chảy đến rặng cây mù u, hai bên bờ xa xa nổi lên những sóng tre còi lêu nghêu sơ sát, dăm ba mái rạ điều hiu trên những gò cát trơ vơ. Những cái luân trần nhỏ xíu vơi dưới nắng cuối cào, nám đen như những con dế đang bùi đất. Năm kiên trống mạnh cho sự dục tới lướt qua một mảnh mèo Nhật Bản say lại nói: "Hôm nay là ngày Đảng kết nạp chú chính thức đó, chú sẽ được gặp mặt tỉnh ủy, có các đồng chí ở xã này tham gia hội nghị bất thường mở rộng." Đâu hết nhìn mặt trời, là nhìn đặng cây ấp tân lập xanh xanh, anh chờ đợi cái ngày hôm nay mấy bữa rồi, vậy mà cái năm kia nhắc lại anh giật hồi hộp náo nức, anh buông gầu tắt nước đứng lên thay tay chống xuống dùng dục lướt đi, mũi xuồng dùng dục lướt nước như ngày nào đấu chống xuồng săn cáo giữa rừng bình sơn, một trái bông súng nổi lên mặt nước lắc lưng như búi tóc của hương cả hùng ngày hắn đến nhà anh cướp ruộng đấu thọc mạnh cây sào, cái bông súng chìm sâu hút dưới rong xanh, bóng anh to lớn dông dứt lướt qua cát bờ cây bụi cỏ, đấu tính thầm, chắc là hội nghị này long trọng lắm, có cả tỉnh quỷ, lễ kết nạp đấu sẽ thề trước cờ đảng thế nào đây? Anh sẽ được đứng trước ngọn cờ búa liềm của giai cấp vô sản của cuộc cách mạng tháng mười liên xô vĩ đại mà năm kia dẫn hằng nói với anh say sưa ngây ngất. nửa giờ sau xuồng đổ vào một bến dưới gốc đào hai em bé chăn trâu đang ngồi đánh cờ chó thấy năm kiên chúng giỡn đứng lên bắt năm đi với ai đó bắt năm một em vừa hỏi vừa nhìn đón từ đầu đến chân năm kiên cười xè bằng tay trước mặt ra hiệu bảo im một em dục bỏ chạy dọc bờ trăm bầu năm kiên gọi giới theo báo với các chú các bác có một người mới tới Nam Kiên nhận xuồng chìm, phủ lên một lớp rong khỏa bằng mặt nước. Hai người chen lách, năm sáu bụi rậm, tăng quần, lội qua hai cái mương mới tới một bờ địa cao giữa một bờ cây trăm bầu, um tùm mát rượi Một đám độ hai mươi người, mặc áo quần đen đang ngồi quanh tròn trên một tấm đệm. Một giò nước và một thúng xôi ăn dở để bên cạnh, Nam Kiên nói vào tay đấu. Tới địa điểm rồi đấy. Đám người đứng lên chạy ra bắt tay chào hỏi. Năm kia giới thiệu đấu với từng người. Đấu ngạc nhiên quá sức. Anh Hai Thiệt trồng rảy bên xóm trường học. Anh Ninh gác nhiếp ca. Chị Tám Thình bán cá dẫn đùa với anh mỗi lần gặp ở nhà ga mà cũng có mặt ở đây sao? Anh Ninh cười nắm tay đấu giặt mãi. Bữa nay mình mới thật biết nhau. Chị Tám Thình vỗ vào vai đấu đồng chí từ đây về sau đừng có la lối cường nữ cô bán hàng cá này nữa nhé. Đố mừng quá ấp úng mãi không trả lời được. Anh Xuân xuống thèn thò lúng túng như một chàng rể mới. Một người tuổi độ bốn tóc hớt cao mắt sáng chậm rãi nói: Hôm nay chúng ta kết nạp đồng chí Đấu chính thức vào đảng trong điều kiện bí mật, xin miễn nghi thức. Đồng chí Bí thư Chi bộ A đã giới thiệu tiểu sử đồng chí Đấu với chúng ta kỳ họp trước rồi. Các đồng chí có ai hỏi gì thêm, để đồng chí đấu trình bày Không có ai hỏi gì thêm, tất cả đứng dậy, đồng chí tóc hất cao, dịnh dai anh, nói. Vậy là từ giờ này, Nguyễn Văn Đấu Cố Nông, 25 tuổi, được đảng nhìn nhận là đảng viên chính thức. Một phút im lặng, gió động lao xào dài chiếc lá trăm bầu trên ngọn cao chót vót đấu rung rung, đưa nắm tay lên chào, mắt ướt long lanh. Tôi xin thề trước đảng trước toàn thể các đồng chí, hy sinh tranh đấu với ngọn cờ đảng tới giọt máu cuối cùng, vì dân tộc, vì giai cấp, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. Đóng ngẹn ngào, lấp bắp nín lặng hồi lâu, anh đã chuẩn bị học thuộc lòng một câu dài mấy hôm nay, bây giờ dục quên mất dị xúc động. Đồng chí tóc hớt cao nói, thôi, vậy là đủ rồi, chúng ta ngồi xuống để bắt đầu cuộc hội nghị bất thường. Năm Kiên nói nhỏ giới đấu, đồng chí đó là bí thư tỉnh quỷ. đống nhìn sửng hết người này đến người khác, đồng chí bí thư tỉnh quỷ nghe quyền quỷ báo cáo tình hình đảng bộ địa phương xong, đồng chí ngồi sát vào anh em, nói tiếp. Các đồng chí phải hết sức củng cố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, tình hình trong và ngoài nước đang hết sức có lợi cho chúng ta. Giọng đồng chí trầm rãi, đanh thép ngọt ngào như một người anh cả nói với em. Pháp xít Đức đã chiếm phần nơi nước Pháp. Ngoài Bắc, Nhật tràn vào làng sơn, team đang tấn công biên giới cao miền. Bằng pháp ở đây hết sức lúng túng, có lẽ sẽ nổ ra một cuộc khởi nghĩa gần đây. Đã có lệnh chuẩn bị, chúng ta chờ chỉ thị của xứ quỷ. Công tác chính yếu lúc này là hết sức củng cố, kiện toàn tổ chức, giáo dục đảng viên, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Đóng ngồi nghe không nhúc nhích, té ra đảng là anh hai thiệt. Anh Năm Kiên, anh Ninh, chị Thịnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy, dẫn nói dự đều, thỉnh thoảng dừng lại cho các đồng chí hỏi những điều không hiểu rõ. Quả đúng như lời đồng chí bí thư toàn thể Đảng viên đang luôn nao chuẩn bị. 23 tháng 10 năm 1940. Lệnh khởi nghĩa bắt đầu nổ vào 12 giờ khuya. Dùng Long Hưng là trung tâm khởi nghĩa của tỉnh Mỹ Tho, chợ bưng Tam Hiệp Thân Nhân, quyện Châu Thành, Cù Long Năm Thôn và hầu hết các xã trong huyện cai Lậy dọc dài theo lộ đông dương trống mỏ, nổi âm ầm, ầm, rung rinh mặt đất. Tiếng chân người cuồn cuộn đổ xô ra đường cái, đút nổi đỏ các cánh đồng sáng rực bờ tre. Hàng ngàn đoàn biểu tình giỏ trang, mát Giao hèo, gậy, tu tủa, tiếng chiếm các công sở khắp mọi nơi, tiếng loa ồn ồn trong tiếng reo hò dậy đất. Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, nông dân phải có ruộng cày nhà ở, Việt Nam độc lập muôn năm. Khẩu hiệu hô lên rùng rùng như tiếng sấm chưa dứt đầu này đã gian động nổi lên chỗ kia liên tiếp kéo dài. Tiếng súng báo lệnh khởi nghĩa đã nổ đùng đùng, tấn công đồn xoài hột giợn bưng cay lậy, chi bộ A phối hợp với một tiểu tổ của Tân Lý Đông chặn đường giao thông địch, đồng chí Ninh xoay trận rung rục, tháo ken két hàng trăm đinh ốc bu lông, những thanh ray sắt bị nạy cong lên như những thanh chì, tiếng cuốc bự súng mặt đường lắng lửa, tiếng cưa ren rẽn 9 người hè hội xô vào gốc những cây dầu, cây dái ngựa răng rắc đổ ầm ầm. Các em bé chăn trâu vẫn kèo thăn thoắt lên ngọn các cây dầu, mắc ổ sáo lèo nhoằng nhoáng lên đầu những cột dây điện thoại quờ búa chật đứt tơi tả. Trong đêm ánh đuốc hừng hực soi đỏ ngọn cờ liềm, nữ đồng chí thành phố rách giao thông ống xe đạp chạy bay, lâu lâu dừng lại ở các khoảng đường bị phá dỡ, hối hả dắt linh gia dược qua, đám người lốn nhốn kéo anh chị lại hỏi dồn dập. Đồng tâm hiệp đã hạ chưa? Ga lưng phú đã phá chưa? Bắt được hương quản chồng chưa? Chị run tay trả lời không kịp thở, một chéo khăn rằng loa xoa trước trán ướt đẫm mồ hôi. Tiếng trống chầu thùng thùng, vừa tắt ở đầu này, lại nổi lên ở một làng xa, tiếng mỏ cơm cơm liên hồi không dứt, bọn cường hào ác bá, địa chủ, tháo cửa, ngập xuống bờ ao, bỏ trốn trong ruộng lúa. Hừng đông, các đoàn biểu tình võ trang mỗi lúc, mỗi nối thêm, như sợi dây dài suyết lần vào các công sở, dây chặt các ngã đường. Nam Kiên dẫn được một trung đội nông dân, cài trắng, xông vào chính nhà làng tên xã trưởng trốn dưới bàn thờ thần mặt tái rung rung rẩy nợp sổ bộ và hai cây súng lửa ngọn cờ liềm búa treo chót gió trên một ngọn dầu cao hơn hai thước tung bay đỏ rực chị tám thình lao thao đến chèn đấm đùng đưa vào tay năm kiên một mảnh giấy năm kiên liếc qua đọc to lên đốt đùng chờ bùng hồi bốn giờ sáng hạ đùng xoay hộp rồi Các đường giao thông dần Mỹ Tho khắp nơi đều bị phá đứt. Tiếng quan hô rền rền từng chập như tiếng xét xé không gian. Trên các ngã đường, xe cộ vắng que, từng đàn, từng đàn người kéo nhau lên xuống, bố trí, canh tuần nghiêm ngặt. Hầu hết các làng trong tỉnh đều bị nông dân khởi nghĩa tiến chiếm. Thành phố Mỹ Tho báo động, tiệm buôn phố xá đóng cửa, các công sở trại lính, nhà ga bố trí súng liên thanh tăng cường phòng thủ. Chiều hôm trước, đầu máy 356 đổ ở ga Mỹ Tho, năm Kiên cáo ấm nghiệp diệt máy hôm để lãnh đạo chi bộ A chỉ huy khởi nghĩa dùng tân hiệp. Anh thợ máy thay thế Nam Kiên cũng là một quần chúng tốt được Nam Kiên nói chuyện mấy lần về vai trò người công nhân trong công cuộc cách mạng xã hội nhưng chưa phải là đảng viên. đấu được lệnh phá hư đồng máy để chúng không thể dùng xe lửa chở binh lính tiếp diện dùng tân hiệp. Anh thi hành đúng theo kế hoạch, lúc đưa đầu máy vào gara, anh chèn một thanh sắt to, bít tông bị gãy ngang, đầu máy nằm sù sụ một đống như con voi bị chặt mất chân. Anh thợ máy lúi húi, tháo lắp mấy các bít tông dự trữ trong kho đã bị đổ axit mục từ mấy tháng nay, không thể nào dùng được. Anh thợ máy nhễ nhại mồ hôi, cào nhào giới đấu. Không hiểu sao mà máy lại hư như thế này, chuyến xe về Sài Gòn sáng nay, làm sao chạy? Đấu muốn thét vào tay anh, bao giờ ta cướp chính quyền rồi thì xe mới chạy được. Anh cười giả vờ, khiên khiên giác giác, một toán thợ dọc thay thế, đấu bước ra ga, vút tốc quyết sáu, đi lần thêm mé sông về chợ ăn cơm. Đêm ấy anh nằm trên một toa xe, lòng nôn nao hồi hộp, hít nằm dũng khúc thuốc lăn ngồi dậy, ánh đèn chữa máy đằng ga hắt ra một vệt sáng lằn nhèm, tiếng búa gõ lanh canh, sóng củ lòng đổ vào bực thạch ào ào, bên kia hàng dương củ lao rồng đen hắc như nhổ dậy, rung rinh ánh lửa chày, anh nói thầm, phải chi thằng Hương cả hùng nhà nó ở Tân Hiệp, xếp kho lơ công trên bến tàu Khánh Hội, thân mạc xanh bọt thương khẩu ngày mai sẽ rút như chuột xuống lỗ cống, quân khởi nghĩa sẽ rầm rập đánh về Sài Gòn, ngọn lửa vô sẳng tung bay trên nóc vũ toàn quyền, không biết giờ này năm kiên đã sẵn sàng chưa. Đống nghe mơ hồ như tiếng sóng dỗ trống nỗi đùng đùng xa lắm, tiếng mõ vang dẳng phía trung lương, khởi nghĩa nổ rồi, anh muốn thét lên một tiếng cả người anh nôn nao cuối cùng anh cảm thấy thật lớn giá giờ ho một càn dài để cho lồng ngực thoát ra không khí hừng hực như chứa đầy thuốc súng I'm yeah, just yeah. Trên sống FM đã phát thanh truyền hình sóc trăng đến đây là hết. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm cá bóng mú trong chương trình đêm mai. Chúc quý vị một đêm ngon nhất.